Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 107 chương 1055 Gia Gia có chút khác thường dị Y Vân nghe xong nắm thật chặt mày ngài. Cùng tống hành vi thật đúng là không biết nhìn người vẻ mặt. Thật sự là một cái cứng rắn hàng dạ côn. Gia Gia ngươi lúc này cũng không muốn nhìn thấy. Dị Y Vân không có cách chỉ có thể chuyển ra giả tư không. Dạ côn xem thường. Cười nói. Tứ bá mẫu. Vấn đề này không phải ta náo động đến Chỉ là dựa theo quy củ làm việc Ra ra hẳn là cũng sẽ không nói cái gì Đúng không? Phủ doán đại nhân Tống hành vi hơi hơi chắp tay cười nói Giả công tử nói rất đúng thánh nhân sẽ tán dương Dịp y vân vẻ mặt có chút không xong Này giả côn thật sự là giống như tống hành vi liền là nghĩ làm con trai mình Hiện tại đến nghĩ một cách biện pháp mới được cái kia giả dương hai tay cúi xuống chuyện gì đều mặc kệ muốn là con trai mình xảy ra chuyện ngươi cũng đừng hoòng dễ chịu ta trước hết đi xử lý chuyện bên kia tống hành vi chắp tay cười nói cũng mặc kệ hai người trực tiếp đi đi qua không có tống hành vi tại dịp y vân trầm giọng nói ra ngươi làm như vậy ra ra ngươi sẽ không vui hẳn là sẽ không đi giả ôn cười cười ra ra làm sao lại không vui đây ngươi liền xem đi dạ côn cười không nói nhìn xem đã bắt đầu xử lý chuyện tống hành vi nhưng mà cũng không lâu lắm dạ côn lại nghe thấy thanh âm của xe ngựa nghĩ thầm lần này hẳn là lương vĩnh phi người đứng phía sau nhưng theo xe ngựa tới Giả côn lông mày hơi hơi xiết chặt bởi vì xe ngựa này là đến từ hoàng cung này đều đêm vui chẳng lẽ còn kinh động đến ra ra tự mình tới xử lý Không thể nào dịp y vân thấy xe này ngựa. Tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Hoàng cung người tới lại là lão gia tử phu xe cầm lấy bậc thang dọn xong. Trên xe ngựa đi xuống một người. Giả côn còn tưởng rằng là gia gia, nguyên lai là thái giám tổng quản. Ngắm lại cũng thế, đã chế thế như vậy, gia gia làm sao có thể còn ra tới khẩu dụ? Thái giám tổng quản gào to một tiếng. Tất cả mọi người sườn sốt một chút. liền tống hành vi đều tranh thủ thời gian chạy tới cung kính tiếp chỉ đã chế thế như vậy cũng không cần ngủ sao tất cả về nhà đi ngủ đi thái giám tổng quản trầm giọng nói ra nghe được này khẩu dụ dịp y vân khói miệng dương lên nụ cười tống hành vi không hiểu giả tôn càng thêm không hiểu ra ra đây là ý gì bỏ mặc không quan tâm nhưng mà thái giám tổng quản lời còn chưa nói hết giả côn Ngươi trong triều không có chức. Có một số việc không cần đi quản. Có chừng có mực. Dị y vân khóe miệng đường cong là càng lúc càng lớn. Lão gia tử tựa hồ có chút còn lạnh nhạt hơn giả gia huyên để ý tứ. Nghe một chút lời này trọng điểm vẫn là trước mặt nhiều người như vậy nói. Mà không phải nhường thái giám tổng quản len lén truyền lời. Giả côn khó có thể tin. Cảm giác có chút hoang đường. Ra ra tại sao có thể như vậy nói khẩu dụ dùng truyền đạp Lão Nô sẽ không quấy giày Thái giám tổng quản hướng phía mọi người chắp tay liền đạp lên xe ngựa rời đi Đến mức có nghe hay không Đó chính là bọn họ chính mình sự tình Dịt Y Vân lúc này giọng dịu dàng cười nói Cái kia sẽ không quấy giày giả công tử làm việc liền đi trước Chờ dịt Y Vân sau khi đi tống hành vi cũng đi tới nói Dạ công tử, hạ quan liền về trước, u v g w m Dạ côn nhẹ gật đầu. Dạ bàng cùng lương vĩnh phi mặc dù không thích dạ côn, nhưng vẫn là đi tới cung kính nói ra, chúng ta liền đi trước. Dạ côn sơ sơ lên tay. Biết bọn hắn không có lớn như vậy năng lực. Xem ra có nguyên nhân khác a ra ra đến cùng muốn làm gì náo nhiệt hiện trường một thoáng liền vắng lạnh. Phi tuyết đi tới nhẹ nói ra, Côn ca, ngươi cùng tần ca đều phát sinh chuyện giống vậy. Quả thật có chút không tầm thường, ngày mai ta đi gặp ra ra đi. Dạ Côn thở dài, chuyện này vẫn là muốn hỏi rõ ràng, ra ra hẳn là sẽ không dạng này. Côn ca, ngươi xác thực hẳn là đi xem một chút. Đi thôi, chúng ta về trước đi trước. Giả côn gạt ra một điểm nụ cười, nhưng hết sức mất tự nhiên, bị ra ra nói như vậy cảm giác không thoải mái. Chờ giả côn cùng phi tuyết trở lại Dạ ra thời điểm. Chân trời đã xuất hiện một tia ánh sáng. Hiện tại nhường giả côn đi ngủ. Dạ côn cũng ngủ không được. Dứt khoát an vị tại trong hành lang suy nghĩ. Phu quân trời còn chưa sáng, Diệp Lưu liền tỉnh lại làm đồ ăn sáng, dạng này người vợ đi nơi nào tìm a? Dạ Côn khói mắt xuất hiện một điểm đen vòng vòng. Lưu Nhi. Đi lên a phu quần. Ngươi chẳng lẽ cùng phi tuyết một mực ngồi ở chỗ này diệp lưu kinh hô hỏi. Giả tôn cười cười thấy các ngươi đều ngủ. Liền kêu lên phi tuyết ra ngoài ăn một chút. Liền ban ngày. Ngươi a bên ngoài ăn không sạch sẽ còn không bằng gọi ta lên đến cho ngươi làm đây. Diệp lưu hờn rỗi một tiếng. Đừng để cập mê người biết bao. Ít nhất bên người phi tuyết cảm thấy Chính mình nếu là cứ như thế một cách hiền lành thây tử Nằm mơ đều phải cười tỉnh lại vâng vân vâng ta hiện tại đói bụng chờ lấy Ta cách này đi làm Yêu ngươi A Diệp lưu trong nháy mắt mặt liền đỏ lên Phu quân cũng thật là Đột nhiên liền nói lời như vậy Thật chịu không được Rất nhanh Diệp ly cũng tỉnh lại Đồng dạng cũng kinh hô một thoáng Ly Nhi, cha vẫn chưa về. Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, a, Mấu thân gần nhất nháo muốn về kiếm sơn, a, cho nên chúng ta liền ở đến mấu thân bên kia trông coi. Bằng không thì thật liền trở về. Diệp Ly lo lắng nói ra. Cha cũng thật là không sai biệt lắm, liền trở lại a còn ở bên ngoài. Cha hắn lần này hẳn là thật tức giận đi. Diệp Ly xem chừng nói ra. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng. phủ mâu não mâu thuẫn này thái kinh thế cuộc cũng là có chút điểm loạn phiền toái sự tình cũng là một đống một đống tới phu quân em trai sự tình biết không u V quy, quy mơ phi tuyết đều nói với ta phu quân có phải hay không trong chiều có người cản trở diệp ly lo lắng hỏi giả côn nhẹ gật đầu là có người cản trở đêm qua ta cũng đụng phải à, chuyện gì giả côn đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần Diệp Ly hơi hơi nhăn lấy mày ngài. Có muốn không tiến cung đi gặp Gia Gia đợi chút nữa lần đồ ăn sáng ta liền tiến công hỏi một chút. Diệp Ly than nhẹ một tiếng, ta nghĩ Gia Gia hẳn là có chính mình đạo lý. Ta cũng là cảm thấy như vậy, dù sao Gia Gia vẫn luôn là dạng này. Dạ tôn cười cười, càng như vậy càng là có cảm giác như vậy. Ăn đồ ăn sáng. dạ côn liền trực tiếp tiến cung nhưng mà nhường dạ côn không nghĩ tới chính là ra ra thế mà không thấy mình cái này nhường dạ côn càng thêm nghi ngờ dùng ra ra thực lực không tồn tại bị người thế nào cái kia hiện tại cử động như vậy đến cùng là vì cái gì mà chuyện xảy ra tối hôm qua cũng mất đoạn sau thật là khiến người ta cảm thấy quái cho nên dạ côn dự định đi một chuyến ngũ nhạc nhìn một chút em trai bên kia đến cùng thế nào Từ khi thực lực thật to tăng trưởng, giả côn cũng là có thể tới lui tự nhiên, một hơi ở giữa liền đi tới ngũ nhạc. Nhớ tới năm đó cùng tuyệt thiên cùng nhau tới ngũ nhạc, thật đúng là một điểm cũng không có thay đổi. Dạ côn trực tiếp đi ngũ nhạc Hoàng cung, chẳng qua là hiện tại không nên gọi Hoàng cung, mà gọi là châu phủ. Đối với ngũ nhạc châu trưởng Dạ tôn cũng không quen. Nhưng hắn luôn là biết em trai ở nơi nào, hay hoặc là thái tử ở nơi nào. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 107 chương 1056 nguyên trần giết người đi vào châu phủ. Giả tôn cũng không dài dòng. Trực tiếp báo danh ra. Giả tôn cái tên này tại Thái Kinh thậm chí toàn bộ đông U đều dùng rất tốt. Châu trưởng nghe xong giả tôn cũng tới, mau chạy ra đây nghênh đón. Giả công tử. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a chỉ thấy một người trung niên nam nhân bước nhỏ chạy tới. Trên mặt mang theo nụ cười dối trá Giả tôn còn thật sự không biết Không sao không sao Còn không biết châu trưởng đại nhân tiểu quan gọi vương sinh Trước kia tại thái kinh làm quan Rất được thánh nhân nhìn chúng Điều tới ngũ nhạc đương nhiệm châu trưởng Vương sinh khiêm tốn cười nói Nhưng trong ánh mắt kia mang theo một cố tự tin Nguyên lai là vương châu trưởng gần nhất ngũ nhạc vẫn tính bình tĩnh đi Giả côn đi đến một bên bên cạnh cách ao hỏi. Vương sinh thành thành thật thật đứng tại giả côn bên người. Cung kính hồi báo. Giả công tử. Nguyên bản tam quốc ép tiến vào. Tình huống rất khẩn trương. Thế nhưng theo bọn hắn lui về sau. liền có chỗ hòa hoãn. Cũng không có xuất hiện những chuyện khác. Ta nghe nói tân quân giống như ra một chút vấn đề là vấn đề gì giả côn tò mò hỏi. Vương sinh cung kính nói, Dạ công tử, tân quân trong khoảng thời gian này do thái tử điện chủ trưởng khống, hạ quan cũng chỉ biết là phiến diện, cụ thể hạ quan cũng không biết. Vậy ngươi liền nói một chút cái kia phiến diện đi, nghe nói là tân quân nội bộ đánh nhau, dẫn đến một người tử vong. Cụ thể một điểm, giả côn nhàn nhạt hỏi, là một cái gọi nguyên trần tiểu đội trưởng đánh chết người, về phần tại sao? Hạ quan còn thật không biết Nguyên Trần giả côn trong lòng siết chặt Nguyên Trần cùng phong điền một mực tại tân quân bên trong trộn lẫn Trước đó trở về Thái Kinh Chi hậu cũng không lâu lắm liền hồi trở lại mới trong quân Đúng vậy, nghe nói này Nguyên Trần tại tân quân bên trong là cách đau đầu Nguyên Trần lại là đau đầu giả côn cũng là không thể nào tin được biết giả tần ở nơi nào sao giả tần không biết a xem gia vị này châu trưởng liền em trai tới cũng không biết vậy ngươi hẳn phải biết thái tử ở nơi nào thái tử điện hạ một mực ở tại vùng ngoại ô trong quân doanh thật sự là ra lệnh quan bội phục giả côn trong lòng chẳng qua là cười cười này giả tư niên bộ dáng cũng là làm đủ được giả côn nói xong cũng tan biến tại tại chỗ vương sinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra Còn tưởng rằng giả côn tìm chính mình là có chuyện xấu. Nguyên lai like chẳng qua là hỏi một chút tình huống. Này dạ ra ở giữa nội đấu vẫn là ít tham gia tự vệ trọng yếu hơn. Đứng tại trong hư không. Dạ côn nhìn phía dưới đóng quân tân quân. Năm đó đều là em trai mang ra. Hiện tại cũng có người đi theo giả tư niên. Thật sự là mang không lớn kẻ vô ơn bạc nghĩa. Thấy suốt chứ. Giả côn trực tiếp rơi vào bên ngoài lều. Đứng tại bên ngoài lều, binh sĩ xứng sờ Làm sao lại đột nhiên xuất hiện đầu chọc một thoáng đều không kịp phản ứng Tập địch binh sĩ rút. cuộc kịp phản ứng vô to một tiếng Một tiếng này xem như kinh động đến tất cả mọi người toàn bộ hướng phía bên này vọt tới Nhưng những binh lính này bên trong cũng không ít gặp qua giả côn Dù sao trước đó giả côn trước kia cũng trong quân đội đi lại Đều tản ra. Đây là tướng quân ca ca bên trong một cái phó tướng lạnh giọng quát lớn. Những tân binh này viên thật sự là không hiểu quy củ. Thái tử còn có ca ca làm sao chưa nghe nói qua a? Dạ công tử. Một tên phó tướng cung dính hộp. Các ngươi tướng quân đâu tướng quân không biết đi nơi nào. Phó tướng than nhẹ một tiếng phảng phất có nói không hết ủy khuất. Lúc này. Trong liều vải đi ra dạ tư niên thấy giả côn lúc lập tức cười nói, giả côn biểu đệ, đát lâu không gặp, đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà lại nhiều người nhìn như vậy cũng không thể quá rõ. thái tử điện hạ, đát lâu không gặp, tới tới tới, mau vào tự tự, đó là tốt. theo hai người đi vào lều vải bầu không khí giống như trở nên chẳng phải hòa ái. giả tư niên rót một chén trà, tò mò hỏi. Không biết giả côn biểu để đột nhiên tới chơi cần làm chuyện gì ta em trai đâu dạ tần A hôm qua tán gấu qua về sau liền rời đi. Thái tử không biết đi nơi nào sao giả côn nhàn nhạt hỏi. Ta làm sao biết dạ tần đi nơi nào đâu giả côn biểu để thật biết chê cười. Nhìn xem giả tư niên cái kia tươi cười đắc ý. Giả côn thật nghĩ một bàn tay hô đi qua. Sau đó đối ngoại nói chết oan chết uổng nghe nói nơi này phát sinh một chút sự tình việc nhỏ đều xử lý. Làm sao cái xử lý pháp dĩ nhiên nên xử lý như thế nào? Liền xử lý như thế nào, người giết giả Côn lạnh giọng hỏi. Không có, bị giả Tần mang đi. Dạ Côn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt phong điền không có xảy ra ngoài ý muốn. Dạ Côn biểu đệ, ngươi thật tốt tốt khuyên nhủ ngươi em trai mang đi trọng phạm, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nghe nói như thế, giả tôn càng ngày càng cảm thấy là này giả tư niên làm sự tình cố ý nhường em trai phạm sai lầm. Thái tử điện hạ thủ đoạn cao tường A. Giả côn biểu để đây là ý gì chúng ta có thể là người một nhà. Vẫn phải sử dụng thủ đoạn sao giả tư niên sổ mặt nói ra. phảng phất tại nói ngươi oan uổng ta. Nghe nói ngươi bắt đầu lung lạc tân quân ta có thể là nghe lời của xa xa. Trường khống tân quân quyền sở hữu. cũng không thể để bọn hắn ngày ngày nhớ vì kia giả tướng quân đi. giả côn hiện tại không thể không cảm thán này giả tư niên là càng ngày càng tinh minh rồi. bất quá xa ra, ra rốt cuộc là ý gì thật sự định bồi dưỡng giả tư niên rồi không nên à? giả côn đứng dậy dự định rời đi, mà giả tư niên không quên nhắc nhở. giả côn biểu đệ nhưng giả tần biểu đệ đừng xúc động. đến lúc đó bị người nói xấu. Giả côn không có trả lời trực tiếp bước ra liều chạy rời đi Vừa đi ra liều vải không xa dạ côn cũng cảm giác có người nhét vào cái tờ giấy cho mình Mang theo nghi hoặc mở ra xem Đây là một cách địa chỉ Xem bút ký hẳn là em trai Xem ra em trai cảm giác mình trở về Cho nên liền lưu lại một tay dựa theo trên tờ giấy địa chỉ giả côn đi tới ngũ nhạc thịnh trong kinh thành hỏi thăm một chút đi vào nghèo khó khu mặc kệ là thái kinh vẫn là thịnh kinh đều là có một mảnh dạng này địa khu đây là một nhà gian phòng đơn sơ ngói đều thoạt nhìn cũ kỹ tôn cả tôn cả chỉ thấy nguyên trần cùng phong điền trong phòng kinh hô một tiếng lập tức đã nhìn thấy môn mở ra thấy này hai tiểu tử. giả côn khói miệng dương lên nụ cười nghe nói các ngươi xong đời có phải thật vậy hay không a tôn ca không mang theo như thế chê cười người nguyên trần bất đắc dĩ cười nói đúng vậy a tôn ca tần ca nói ngươi sẽ đến thật đúng là tới phong điền chặt chẽ ôm một cái giả côn xảy ra chuyện thời điểm cuối cùng vẫn bọn hắn tới lúc này giả tần từ trong nhà đi ra cười nói đại ca ngươi đến rồi Tiểu tử ngươi vẫn tính lanh lợi bằng không thì cũng không biết ngươi ở đâu. Ta liền biết đại ca ngươi sẽ đến tìm không thấy ta khẳng định sẽ đi tìm thái tử. Giả tần cười nhạt nói. Giả tôn cao mày hỏi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì đại ca? Vào nói đi giả tần khẽ thở dài một tiếng. Tựa hồ cảm thấy có chút vấn đề. Thấy em trai hết sức nghiêm túc. Giả Côn tựa hồ biết không đơn giản nhưng Giả Côn tin tưởng Nguyên Trần cùng phong điền hai người Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 107 chương 1057 hồi mã thương đưa tới huyết án trong phòng cũng là có điểm đơn sơ Cũng không có những người khác Côn ca trước uống nước Nguyên Trần tranh thủ thời gian cùng dạ Côn rót một chén nước dạ Côn cười đón lấy vẫn không quên trêu chọc một tiếng Vậy ngươi canh sảng này tựa hồ làm việc trái với lương tâm nha. Nguyên Trần xấu hổ cười cười, ta làm sao làm việc trái với lương tâm. Tốt, nói một chút đi, đến cùng phát sinh một ít chuyện gì dạ. Côn tò mò hỏi. Phong điện tỏa hạ chân thành nói, côn ca, vẫn là ta tới nói đi. Đi. Đó là tại một tháng sắc chi dạ, Nguyên Trần ban đêm rời giường đi nhà xí không cẩn thận liền dẫm chết một con thỏ. Chẳng lẽ này con thỏ liền là dây dẫn nổ dạ côn nghi hoạt hỏi Nguyên trần khẽ thở dài một tiếng Phong Điền càng là oán giận nói ra Chẳng phải là này con thỏ là thái tử người bên cạnh nuôi nấm Thái tử còn có tình hình nguy hiểm đi nuôi con thỏ dạ tôn có chút kinh ngạc Này giả tư niên chỉnh thiên tập trung tinh thần liền là hoàng vị Cùng con thỏ giống như không dính dáng nha Phong Điền lắc đầu nói ra Cũng không là thái tử nuôi nấm. Nghe nói là một vị cô nương nuôi nấm. Chẳng qua là đặt ở thái tử bên này mà thôi. Này làm sao lại chạy ra một cô nương rồi Dạ côn cảm thấy sự tình có chút ly hì ha. Trong quân có truyền ngôn nói cô nương này là thái tử ý trung nhân. Vì nịnh nọt cô nương này mới như thế. Nguyên Trần Bất Đắc Dĩ nói ra. Giả côn mím môi nói. Cho nên nói. ngươi sấm chết một cô nương cho ăn con thỏ thái tử vì cho con thỏ báo thù giá họ cho ngươi một bên không có gặm tiếng dạ tần trầm giọng nói ra nếu như chẳng qua là bình thường giá họ thì cũng thôi đi nhưng chết cũng không là trong quân người mà là cái kia tam quốc thuyết khách cái gì nguyên trần ngươi làm như thế nào dạ côn đều cho khiếp sợ thế mà nắm người khác tới làm cho xử lý Có chút bàn lãnh a Không đi làm ám sát đều có chút thua lỗ Ta chính là không cẩn thận nguyên trần vô cùng cay đắng Cảm giác mình đặc biệt không may Giả tần bổ sung nói ra Tiểu tử này đang luyện thương Đang sử xuất một chiêu hồi mã thương thời điểm Trực tiếp liền đâm bên trong đi tới lai sứ Tại chỗ mất mạng Giả con Còn có thể dạng này là có người hay không đẩy cái kia lai sứ Nhưng lai sứ đụng vào nguyên trần đầu thương bên trên Lại hoặc là dùng đạo lực giả tôn cảm giác sự tình không có trùng hợp như vậy Khẳng định là có người làm Nhưng mà giả tần lắc đầu nói ra Lúc ấy rất nhiều người đều ở đây Bao quát thái tử Nếu như thái tử cùng lai sứ đổi chỗ Sợ sợ chết liền là thái tử Nhưng mà mọi người nhiều không có cảm giác đến có người đẩy Cho nên cứ như vậy Tin tức hiện tại cũng vẫn là phong tỏa. Trước đó giả ôn còn tưởng rằng là trong quân có mâu thuẫn lên tranh chấp. Dẫn đến ngoài ý muốn tử vong. Không nghĩ tới sự tình xa xa so này còn muốn phức tạp mấy phần. Đức tại đạo lý phía trên tới nói. Nguyên Trần là ngộ sát. giết vẫn là tam quốc lai sứ. Coi như là phán tử hình cũng là bình thường. Thế nhưng có thể trông thấy Nguyên Trần đi chết sao rõ ràng là không thể. Có lẽ Nguyên Trần cũng là chuyện này người bị hại. Chỉ là vì dẫn tới giả ra nổi loạn thôi. Đại ca, vì để tránh cho bọn hắn bị mang đi ngoài ý muốn nổi lên ta liền đem bọn hắn trước giấu đi. Giấu đi là không giải quyết được vấn đề. Giả côn trầm giọng nói ra. Nguyên Trần cảm xúc lộ ra rất hạ. tôn cả. Vậy đến làm lúc ấy liền rất kỳ quái. Tất cả mọi người đang luyện. Liền hướng phía thương của ta đầu đi tới Loại chuyện này coi như là chúng ta cũng khó nói Dạ côn xem chừng Đại ca Rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết đúng rồi em trai Nghe nói ngươi mang này chút binh có chút theo thái tử dạ tần khẽ gật đầu Lạnh nhạt nói ra Đây đều là bọn hắn lựa chọn của mình Ta cũng không có quyền đi can dự Lại nói Hiện tại tân quân cũng không về ta thống lính Thế nhưng ta xem tân quân giống như rất nhiều người chỉ nhận ngươi. Cái kia không có cách, đây đều là ý của Gia Gia. Giả tần bất đắc dĩ nói ra. Ai? Cũng không biết Gia Gia đến cùng đang suy nghĩ gì. Đêm qua phát sinh một chút sự tình. liền nói để cho ta không cần quản. Hôm nay đi gặp Gia Gia. Cũng không cho thấy. Giả côn hơi buồn sầu. Thiên cung sự tình đều có thể giải quyết tốt đẹp một điểm. Làm sao thái kinh bên này càng thêm phức tạp Kinh khủng mãi mãi cũng không phải thực lực Mà là lòng người A Đại ca vẫn là ngấm lại nguyên trần chuyện này xử lý như thế nào Nếu như dựa theo ra ra hiện tại ý tứ Không sai biệt lắm hẳn là giải quyết việc chung trừ phi chúng ta cứng ép can thiệp Đến lúc đó chắc chắn lưu lại tay cầm Nếu như giả côn không có đi qua chuyện tối ngày hôm qua hẳn là sẽ không hạ này loại kết luận. thế nhưng đúng phải mới có phán đoán như thế. nguyên trần lúc này nghiêm túc nói: tôn cả, tần ca, ta nguyên trần cũng không phải sợ chết. nhưng nếu như đến lúc đó còn liên lụy đến các ngươi, này lại không được. đúng vậy a, không thể bởi vì mạng sống liên lụy các ngươi. phong điền cũng nghiêm túc nói ra mặc dù hắn không có chuyện gì phát sinh nhưng cảm giác cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy hiện tại chỉ có một loại biện pháp cái gì chạy trốn giả cô nghiêm túc nói giả tần tưởng tượng đây đúng là biện pháp duy nhất đến lúc đó chính mình giả ngu là được rồi người khác còn dám thế nào sao đại ca đây là biện pháp tốt tốt nhất đừng đợi tại đông vua dạ côn cũng nghĩ như vậy đây là biện pháp duy nhất chúng ta cũng không có sẽ không có việc gì côn ca nếu như chỉ có sảng này ta nghe sắp xếp của ngươi nguyên trần khẩn thiết nói ra dạ côn cười cười tốt đừng khóc tang cái mặt cũng không phải nói không trở lại chẳng qua là tránh đầu gió chờ sự tình làm rõ ràng liền có thể trở về sự tình làm rõ ràng cái kia chỉ sợ có mấy ngày này Dạ tần thì thảo nói ra Mà dạ côn ánh mắt kiên định Sẽ không quá lâu Khánh Nguyên Lễ liền sẽ công bố Côn ca có phải hay không có biến hóa Phong điền lo lắng Hỏi Có các ngươi tôn ca tại Tại sao có thể có biến hóa Cho dù có Cũng là hướng phía tốt phương hướng biến Đúng không đại ca Dạ tần trêu chọc nói Lộ ra từng tia từng tia nụ cười Dạ côn phụ họ nói ra, em trai, ngươi tải vuốt mông ngựa đại ca ta liền muốn bay lên. Khá khá khá bốn người nhất thời cười kha hà Từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên. Làm sao có thể nhìn xem mặt kệ. Mặc dù này hai tiểu tử khi còn bé muốn chỉnh ta tôn ca. Nhưng bây giờ cái kia là tuyệt đối tôn kính. Em trai, ta dự định đem bọn hắn trước đưa đi mấu thân trong nhà tránh đầu gió. a này tốt chúng ta ông ngoại có thể là rất mạnh giả tần cũng còn chưa thấy qua ông ngoại đây có muốn không dẫn ngươi đi nhìn một chút ông ngoại tốt giả tần miệng đầy đáp ứng không nói hai lời giả côn trực tiếp mang theo ba người rời đi ngũ nhạc đi vào vạn ngoài vạn sầm kiếm sơn đứng trên hư không giả tần nhìn xem kiếm sơn tò mò hỏi đại ca cái này là mẫu thân nhà sao đúng vậy a đi thôi Dạ côn bất đắc dĩ nói ra Nhìn xem quen thuộc kiếm sơn Dạ côn mang theo nụ cười đi vào Kiếm sơn người trông thấy đầu chọc côn lại tới dồn dập trốn vào trong phòng Xem ra sự tình lần trước có bóng mờ a. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 107 chương 1058 trên đời thảm nhất Dạ Minh Đại ca Bọn hắn đây là thế nào dạ tần tò mò hỏi Phong Điền xem chừng cười nói, hẳn là bị Tôn ca đánh sợ. Ha ha ha, này đều bị ngươi đoán được. Giả Côn vỗ vỗ Phong Điền bả vai cười nói, vừa mới vừa đi tới Đông môn phủ đệ, Giả Côn cùng Giả Tần nghe thấy được quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Hai người nhìn nhau. Đồng Thanh Khô, cha không nghĩ nhiều, hai người trực tiếp chạy vào phủ đệ, chỉ thấy một bên trong luyện võ trường Giả Minh ship bằng ở cát đá phía trên. Đứng phía sau Đông môn Chí Bác, đang dùng một cây phát sáng trường tiên quật giả Minh phần lưng. Trăm triệu không nghĩ tới, tan biến nhiều ngày như vậy cha. Thế mà chạy đến cha vợ nơi này tới tu luyện giả Tôn Côn cùng giả Tần còn tưởng rằng, cha khẳng định là chạy đi hoa lâu. Làm sao có thể muốn đi tu luyện? Trời ạ, đây là cha sao a, Tôn Côn tới a. Đông môn trí bác trông thấy giả côn tới, mặt nghiêm túc bên trên một vệt hiền lành Mà giả minh thấy hai đứa con trai tới, phản phất thấy cấu tinh tới, lập tức muốn xông qua kết quả bột một tiếng Lão phu gọi ngươi đồng sao Đông môn trí bác trầm dọn quát Này đau đến giả minh đều muốn mắt trợn trắng Vốn chỉ là đến tìm cha vợ tố khổ một chút Nói cho hắn biết con gái của ngươi đến cỡ nào cường thí Kết quả một thoáng liền uống say Ngày thứ hai dâng lên lão đầu thế mà tới ma dược tu luyện Nói cái gì đêm qua đã nói xong Giả Minh thế nào nhớ kỹ a Đều uống ngất Tại cha vợ mánh liệt bức bách phía dưới Giả Minh chỉ có thể hối hận qua tới ông ngoại Đây là ta em trai Giả Tần Giả Tôn cảm thấy cha là muốn trở nên cường đại Cho nên mới tìm ông ngoại Loại ý nghĩ này là tốt Chúng ta vẫn là không nên quấy giày cha trở nên cường đại Đông môn trí bác nhìn về phía dạ tần Tầm mắt cũng là nhu hòa rất nhiều Tần tần A Ông ngoại rốt cuộc trông thấy ngươi Ông ngoại tốt Dạ tần thành thành thật thật hô Mặt mũi này bên trên làm sao vậy Cùng ai đánh nhau ông ngoại giúp ngươi đi thu thập đông môn trí bác thấy dạ tần vết xẻo trên mặt cũng là đau lòng không thôi Nhỏ như vậy hài tử liền muốn cùng những cái kia xảo trá người tiếp xúc không thiệt thòi mới là lạ giả tần nghe xong trong lòng cũng là ấm áp cảm giác ông ngoại đây là thật lòng yêu thương a không có chuyện gì ông ngoại vết thương nhỏ không cần gấp gáp đông môn trí bác nghe xong nâng lên roi trong tay ba ba ba hạ xuống giả minh đều mắt trợn trắng làm sao hào hảo? lại quất ta a giả tần cũng là đối đãi vừa mới chuyện gì xảy ra nhìn một chút con của ngươi đều nói không đau ngươi này người làm cha còn em bé gọi thật sự là mất mặt đông môn trí bác gầm thét một tiếng roi trong tay lần nữa hạ xuống nhưng giả côn nhìn kỹ cũng không có đà thương ngấn xem ra này roi rút không phải thể xác mà là linh hồn cái này ngưu bức ông ngoại thế mà tu luyện cha linh hồn nhưng cũng dùng khẳng định Tuyệt đối trừ không đi cha muốn đi hoa lâu linh hồn. giả Minh mang theo khát vọng nhìn xem các con. Ánh mắt kia phảng phất tại nói. Chỉ muốn các ngươi nghĩ cách cứu viện cha. Cha có thể cho các ngươi đổi lại mấu thân. Nhưng mà giả tôn cùng giả tần không nhìn thẳng cha xin giúp đỡ. Thật tốt tu luyện. Đến lúc đó mở mày mở mặt. nhường mấu thân nhìn một chút cha ý thức của ngươi đến cỡ nào mạnh. Mà không phải khẩu mạnh. Ông ngoại, đây là ta hai cách bằng hữu, dự định tại đây bên trong ở một thời gian ngắn Giả côn lôi ghéo Nguyên Trần cùng Phong Điền ra tới, hai người cũng là cung cung kính kính hành lễ Giả Minh đột nhiên ngốc cười rộ lên, lão tử có bạn, ngươi lão tử với ai chứ? đông môn trí bác lạnh giọng vừa quát Lại là một chậu ba ba ba Thấy Nguyên Trần cùng Phong Điền kinh hồn táng đảm Có lẽ chết càng thống khoái hơn Cha cố gắng lên nha. Nhất định sẽ làm cho nấu thân lau mắt mà nhìn. tôn ca cùng tần ca dơ nắm tay nhỏ. Kém chút không có nắm giả minh tức ngất đi. Hai cái này danh con. Thế mà xem cha trò hay. Chờ lấy nếu là không cho các ngươi đẹp mắt. Cái này cha. Các ngươi tới làm tốt. tôn côn Tần tần. Này muốn đi sao đông môn trí bác sĩ nhiên hy vọng ngoại tôn có thể bồi bồi. Nhất là giả tần nay còn lần thứ nhất gặp mặt đây Ông ngoại còn có một ít chuyện cần phải xử lý Đang bận cũng muốn ăn cơm Ăn chưa tại đây bên trong ăn Bồi ông ngoại cùng mấy chén Ông ngoại đều nói như vậy Giả ôn cùng giả tần tự nhiên là muốn lưu lại Cho nên tạo thành một cái hình ảnh Lão tử tại bên ngoài mánh liệt phơi Nhi tử trong phòng ngụm lớn uống rượu ăn thịt Chàng diện đó là tương đương buồn cười Ăn uống no đủ. Tại giả minh ánh mắt uy hiếp bên trong. Giả tôn cùng giả tần liền rời đi mà Nguyên Trần cùng Phong Điền thấy tôn ca rời đi. Lập tức cảm giác lão đầu tử ánh mắt có điểm gì là lạ. Nhất là giả thúc thúc. Giống như sẽ không bỏ qua chính mình một dạng. Hai người huyên để cũng không có đi ngũ nhạc. Trực tiếp trở về Thái Kinh. Dù sao Nguyên Trần cùng Phong Điền sự tình giải quyết. cái kia cũng không có cái gì nỗi lo về sau. mẫu thân, mẫu thân, nói cho ngươi một tin tức tốt à. giả tôn cùng giả tần chạy đến trong phòng, vậy liền không kịp chờ đợi muốn đem tin tức nói cho mẫu thân biết nghe, cũng là cho mẫu thân hiểu hà giận, không muốn bị chọc tức thân thể. đông môn mộng ngồi tại trên giường, một bộ ốm yếu dáng vẻ, làm sao vậy chúng ta trông thấy cha? nếu như nói chuyện đến giả minh. Đông môn mộng liền có tâm tình chập trờn. Hư lạnh một tiếng. Không muốn cùng ta để cha ngươi. Cha tải mẫu thân trong nhà ngươi a, Dạ tần vội vàng nói. Trong nhà của ta đông môn mộng nghi ngờ một thoáng. Chẳng phải là. Cha hắn thống hận chính mình không có năng lực. Cho nên tìm ông ngoài giúp hắn tu luyện. Chúng ta đi thời điểm. Cha cái kia thảm a, Quỳ trên mặt đất. Ông ngoài dùng soi quật. cha đều mắt trợn trắng em trai ngươi tới biểu diễn một lượt dạ tần tranh thủ thời gian học cha bộ dáng, cái này khiến đông môn mộng thổi phù một tiếng cười tiếng trông thấy mẫu thân cười hai người huyên để cũng yên lòng các ngươi đừng nghĩ gạt mẫu thân a mẫu thân cũng không phải ba tuổi tiểu hài đông môn mộng bĩu môi quay đầu nói ra một bộ tiểu hài tử bộ dáng. dạ tôn cùng dạ tần trong lòng than nhẹ a chúng ta cái tuổi này Dưới tình huống bình thường phải dỗ dành người vợ Hiện tại ngay tiếp theo mẫu thân đều muốn hống Thật ta còn cố ý dùng pháp khí ghi chép giống Nói xong giả côn liền lấy ra một mặt gương đồng Bên trong xuất hiện giả minh bị bị đánh bộ dáng Đông môn mộng tầm mắt sáng lên Còn tưởng rằng cách này ma dự lại đi hoa lâu Không nghĩ tới thế mà chạy đến trong nhà mình đi hại chính mình đói bụng nhiều ngày như vậy Thua thiệt chết rồi xem xem các ngươi cha cứ như vậy còn chip chip gọi thật không có tiền đồ các ngươi cũng không nên giống cha ngươi dạng này đông môn mộng chỉ gương đồng một bộ các ngươi cha không được bộ dáng thế nhưng tầm mắt chỗ sâu nhưng vẫn là mang theo lo lắng biết mấu thân hai huyên để nhẹ nhàng thở ra cha thật thật là khó a rời giường chết đói mấy ngày nay đều gầy Ai nha đông môn mộng giống như trong nháy mắt sống lại một dạng. Trực tiếp nhảy xuống giường xoay vặn eo cái gì. Thấy hai người huyên đệ cũng là xứng sờ xứng sờ. Nghĩ thầm còn tốt chính mình người vợ không phải như vậy. Thật sự là ông trời phù hộ A. Đứng tại ngoài phòng chờ đợi diệt ly mọi người thấy thấy mấu thân ra tới. Mà lại một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Đó là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc a tên đầu trọc này rất nguy hiểm 107 chương 1059 xa yến diệp ly đám người đuổi theo phu quân hỏi một chút. Kém chút không có cười quất tới. Xem ra cha đau nhất. liền là mẫu thân vui sướng. Quá thảm rồi. Chính mình cũng rất sống thử một chút mẫu thân này loại đoán chừng phu quân sẽ phiền chết đi. Theo đông môn mộng tâm tình tốt chuyển dạ ra bầu không khí lại về tới trước kia. Dạng này cuộc sống yên tĩnh kéo dài một tháng Tháng này Thái Kinh sự tình gì đều không phát sinh Giả Tôn cũng không có đi thiên cung Nếu như thiên cung ra chuyện Mộ Dung Khang sẽ đến thông chi chính mình Cho nên trong khoảng thời gian này Giả Tôn quyết định đem Thái Kinh thế cuộc ổn định tốt lại nói Giả Tôn coi là muốn nhìn đến Khánh Nguyên Lễ Nhưng gần nhất thu đến Thái Tử về Kinh tin tức cũng liền cảm thấy tiểu tử này muốn làm khó dễ. mà lại cung trong đã truyền ra tin tức thánh nhân làm nghinh đón thái tử chuẩn bị tổ chức một trận yến hội. ta thế nào cảm giác thái tử giống như đắc thế. phi tuyết một bên quét xác, một bên hướng phía bên cạnh dạ côn nói ra. dạ côn đứng tại hồ cá bên cạnh. vung lấy đồ ăn. trước kia tiểu tử này bị ra ra mắng cùng cháu trai một dạng. hiện tại cái kia là phi thường đỏ. Ôn ca, ta cảm thấy tối hôm nay đến hội không đi tốt nhất. Dạ côn gắn một thanh đồ ăn cười nói. Buổi tối hôm nay nếu là không đi. Vậy liền không có ý nghĩa. Mà lại sẽ có vẻ hết sức bị động. Coi như bị động, tránh đầu gió cũng là tốt, chờ đến khánh nguyên lễ. Phi tuyết, ngươi lúc nào thì trở nên như thế sợ rồi Dạ côn trêu chọc cười nói càng ngày càng cẩn thận. Này không phải sợ, đây... là một loại sách lược biết gió gây bất lợi cho chính mình còn đi lộ ra không đủ lý trí người trẻ tuổi nên xúc động một điểm không phải sao dạ côn thả ra trong tay đồ ăn vỗ vỗ phi tuyết bà vai phi tuyết than nhẹ một tiếng người trẻ tuổi a liền là xúc động tới đến trong hành lang dạ côn thấy mấu thân đã chỉnh lý tốt xuất hiện còn có người vợ nhóm buổi tối hôm nay cũng không chỉ là bình thường yến hội Có thể mang ra thuộc người nhà đi qua. Xem như gia yến tính chất. Cho nên đông môn mộng buổi tối hôm nay cũng sẽ đi còn có giả Ôn cùng giả cần người vợ nhóm. Đáng lưu ý chính là. Ta Ôn ca người vợ buổi tối hôm nay đó là một cách đẹp a. Trước kia trong nhà cũng không có tỉ mỉ cách ăn mặc. Đó cũng là trói lọi. Nhưng dạng này bộ trang phục. Vậy đơn giản tựa như là tại tiên nữ hạ phàm. Cùng nữ hoàng cái kia kinh diếm dung nhăn không sai biệt lắm. Nữ hoàng đại nhân có thể là phi thường đẹp đẽ. Thấy ta tôn ca vậy cũng là ăn mặc thật xinh đẹp. Mỗi lần đều là như thế. Lúc này ta tôn ca đều bị hoa mắt. Cảm thán nói ra. Lần trước nhìn thấy các ngươi dạng này. Vẫn là tại thành hôn hôn đó. Nghe xong phu quân lời này. Ba cái người vợ đó là trực tiếp mắt trờn trắng. Làm ta tôn ca khá khá cười to Cảm giác hết sức thoải mái A xin hỏi người nào có nhiều như vậy xinh đẹp người vợ đâu đương nhiên Nếu như em trai lại cố gắng một chút Có lẽ tại về số lượng so qua ta vị này đại ca Mẫu thân đại ca Lúc này giả Tần mang theo hai vị người vợ đi tới trưởng tôn nhị cùng tự yên cách ăn mặc qua đi Đó cũng là phong thái vẫn như cũ Nhất là trưởng tôn nhị Tự mang công chúa khí thí. Đông môn mộng nhìn xem chính mình này một chút tức, Đó cũng là mặt mũi sáng sủa. Hiện tại cũng đạt tới con cháu cả sảnh đường mức độ. Nhìn xem các ngươi, mẫu thân hiện tại cho dù chết, cũng là vừa lòng thỏa ý. Đông môn mộng lúc này biểu lộ cảm xúc. Đều lao khói mắt. Cảm thán thời gian nhiều đến thật nhanh. Năm đó đều vẫn chỉ là tiểu mao hài tử. Hiện tại cũng thành ra lập nghiệp diệt Lưu gắt giọng. Mẫu thân. Hôm nay có thể là ngày tốt lành. Phi phi phi. Không cho phép nói không may mắn. liền là A mẫu thân, ngươi có thể là trường mệnh vạn tuế. trưởng Tôn nhị đi đến bên cạnh Nhu Thuận nói ra từng cái người vợ liền là như thế nịnh nọt mẫu thân. Giả Tôn cũng giả tần liếc nhau, thật sự là phục các nàng. Mẫu thân thời gian không sai biệt lắm, chúng ta vào cung đi. Giả tôn nhìn một chút sắc trời bên ngoài đã ảm đạm xuống Đi thôi buổi tối hôm nay hẳn là sẽ vô cùng náo nhiệt Đông môn mộng cười cười Tại Diệp Ly cùng trưởng tôn nhị nâng đỡ Hướng phía bên ngoài đi đến giả tôn cùng giả tần bất đắc dĩ A Đây quả thực là lão Phật ra tiêu chuẩn A Giả tôn cùng giả tần liền kỵ bạch vũ mã Các nữ nhân liền ngồi xe ngựa đi tới Dẫn tới chung quanh người qua đường quan tâm Thấy giả tôn cùng giả tần cũng là thấp giọng thảo luận. Nếu như là đổi thành trước kia. Cái kia đã sớm là một mặt sùng báy. Nhưng gần nhất xuất hiện một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Nói giả tần niệm quân quyền. Giả Côn niệm quyền. Ngược lại liền là thế nào đen làm sao tới. Đối với những chuyện này. Giả tôn cùng giả tần cũng không có làm chuyện gì. Cũng liền tùy tiện người khác nói. Rõ ràng là có người nghĩ nhằm vào Trên đường cũng là không có người ngăn cản Vẫn tương đối thuận lợi đến Hoàng Cung Hôm nay Hoàng Cung cũng là răng đèn kết hoa Khắp nơi treo đầy đèn lồng đỏ phảng phất tại chúc mừng giả tư niên trở về Hôm nay làm thật lớn nha Nhan mộ nhi nhìn quanh chung quanh Một đôi mắt đẹp cũng là vải rừng vải rừng sáng lên Trưởng Tôn Nhị cùng tự yên nghĩ thầm Chính mình phu quân khi đó đắc thắng trở về cũng không có dạng này không khí. Cái kia thái tử tại ngũ nhạc sự tình gì đều không làm. Cũng sẽ chỉ lung lạc lòng người. Thế mà làm ra tình hình như vậy. Thật sự là không nghĩ ra. Đông môn mộng lúc này nhìn xem cũng có chút không vui. Chính mình tần tần chẳng lẽ không có thái tử lợi hại à? Lại vì thái tử làm này chút loẹ loạt đồ vật. Thật sự là nhìn có chút không quen. Nhưng quay đầu tưởng tượng, côn côn xảy ra chuyện thời điểm. Lão đầu đây chính là tự mình ra sân. Dạng này lựa chọn vẫn là làm người bội phục. Chẳng qua là ngắn ngủi gần hai tháng thái độ tới một cách lớn vô cùng chuyển biến để cho người ta không nghĩ ra. Dạ phu nhân. Chỉ thấy thái giám tổng quản theo bên cạnh một đường nhỏ chạy tới, mang theo khiêm tốn nụ cười. Này tiếng dạ phu nhân kêu dĩ nhiên chính là đông môn một Có chuyện gì không đông môn mộng nhàn nhạt hỏi. Nghe một chút khẩu khí này liền biết tâm tình không hề tốt đẹp gì. Nhi tử bị ủy phất Làm mẹ thân tâm tình làm sao lại tốt đây. Thái giám tổng quản cười nói, không có việc gì đây là yến hội ngồi thứ tự. Đông môn mộng tiếp nhận thái giám tổng quản đưa tới bảng biểu, phía trên rõ ràng nhớ ký sắp xếp. Nhưng mà Đông Môn Mộng sau khi xem chặt chẽ nhíu mày ngài, đây là thánh nhân an bài, đây là thánh nhân lời nhắn nhủ. Đông Môn Mộng hít một hơi thật sâu, biết Thái giám tổng quản khom người lui lại mấy bước, lập tức đi ra. Mấu thân có vấn đề sao dạ côn tò mò hỏi. Chính ngươi xem một chút đi. Dạ côn tiếp nhận bảng biểu xem xét, cuối cùng biết Mấu thân vì cái gì tức giận. Trước kia chính mình cùng em trai Không phải ngồi hàng thứ nhất bên trái. Liền là bên phải. Thái tử đều phải về sau chen chen. Thế nhưng hôm nay đừng nói để nhất cùng hàng thứ hai đều làm đến 4-5-6 hàng. Đây coi như là tại sao lánh sao ta là thật không hiểu rõ các ngươi ra ra đang suy nghĩ gì đông môn mộng khẽ quát một tiếng. Hướng phía phía trước đi đến. Xem cái kia hấp tấp bộ dáng, Tựa hồ muốn đi chất vấn. lúc này đến giữ chặt mấu thân a nếu là thật chất vấn vậy thì càng thêm bị động cái này là của người khác ra oai phủ đầu thôi mấu thân không nên tức giận đây cũng là chuyện trong dữ liệu tên đầu trọc này rất nguy hiểm 107 trăm chương một nghìn ra yến hai mấu thân làm sao có thể không tức giận hiện tại thế lực ủng liền đem bọn ngươi dồn dập xa lánh đơn giản muốn tức chết ta rồi Đông Môn Mộng Tức giận liền muốn xoa bóp làm sao Dạ Minh không ở bên người, chỉ có thể nhìn hướng hai đứa con trai. Dạ Tôn cùng Dạ Tần thấy mẫu thân biểu lộ tranh thủ thời gian lui lại giữ mình, cái ánh mắt kia quá cực kỳ quen thuộc. Dạ Tần an ủi nói ra, mẫu thân, gia gia hẳn là có ý nghĩ của mình, không cần lo lắng. Có thể có ý kiến gì không a, ngày mai theo mẫu thân hồi trở lại hiếm Sơn được lại còn coi ta hiếm có nơi này a. đông môn mộng thở phì phì nói ra trong lòng buồn phiền a vừa nghĩ tới nhi tử làm thái kinh xuất sinh nhập tử cuối cùng còn dạng này khó chịu không vui nghĩ bóp giả minh hôm nay lến sẽ đặt tại trong ngự hoa viên mà lại liền là năm đó thủ tiêu trưởng tôn ngự cái kia quan cảnh đài đây có phải hay không là tại ngộ ý cái gì thật là khiến người ta suy nghĩ sâu xa mấy phần a màn đêm buông xuống côn đoàn người đến thời điểm cuộc yến hội chỉ một chút quan viên nhân vật chủ yếu cũng chưa tới chàng chẳng qua là những quan viên này thấy dạ côn mọi người thời điểm vô ý thức muốn tránh tránh tựa hồ cũng không muốn nhiễm lên quan hệ nhưng dù sao ta côn ca vẫn là ngươi côn ca những quan viên này vẫn là thành thành thật thật tới chào hỏi phủ doãn đại nhân tới thật sớm dạ côn hướng phía tống hành vi cười nói Dạ công tử cũng không muộn. Hai người chào hỏi về sau liền không có đoạn sau. Mà những quan viên kia chào hỏi về sau liền mau chóng rời đi. Tụ tập đến bên cạnh nói chuyện phiếm. Tốt hướng bên này gặp khó giống như. Đông môn mộng nhìn xem liền đến khí thật nghĩ nhất bàn trở về, ngồi ở chỗ này thật sự là biệt khuất. Diệp ly đám người cũng là ủng trọng, một bên an ủi đông môn mộng. Lúc này, Tể tướng Giả Dương xuất hiện ở bên cạnh hắn còn có đêm hôm đó xuất hiện Lương Vĩnh Phi. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, các vị quan viên cùng nhau đi lên chào hỏi. Cái kia xúc động A hận không thể tại chỗ nhận ra. Cũng chỉ có tống hành phi cách này ngoại tộc không có như thế. Em dâu gần đây vừa vặn rất tốt. Giả Dương đi đến Đông Môn mộng trước mặt lo lắng ăn cần thăm hỏi. Đông Môn mộng rất khó chịu tốt không được. Làm sao không nhìn thấy lão tam, hắn đi nơi nào ăn thua gì tới ngươi. Dạ dương sườn sốt một chút. Dạ tôn cùng dạ tần trong lòng gọi thẳng mấu thân uy mãnh, này nếu là đổi thành cha khẳng định không dám phách lối như vậy. Dạ dương cười cười, không nói gì hướng phía vị trí của mình đi đến, hàng thứ nhất bên trái. Thậm chí liền sau lưng lương vĩnh phi đều ngồi tại dạ dương bên người. Cái này khiến mọi người nghi hoặc vạn phần A không hổ là tể tướng bên người hồng nhân. Đường thẳng bay lên A. Mấu thân, ngươi thật lời hại. Nhan mộ nhi hướng phía đông môn mộng nhỏ giọng nói ra trong ánh mắt mang theo sùng bái. Các ngươi muốn nhiều học tập lấy một chút, nữ nhân liền muốn cường thí, ai nói muốn phụ thuộc nam nhân. Giả tôn cùng giả tần thầm nghĩ không ổn. Mấu thân lại tải tuyên truyền đạo lý lớn. Cũng không nên cho người vợ nhóm tẩy não nha. Thái tử giá lâm theo thái giám tổng quản khẽ kêu. Tất cả mọi người đứng tại một hàng nghênh đón. Cái kia thái độ đơn giản tựa như nghênh đón thánh nhân một dạng. Chỉ thấy giả tư niên ăn mặc một tịt áo bào đỏ vào sân. Nay liền có chút vấn đề. Ấm đạo lý tới nói. Hẳn là xuyên thái tử hoàng bào mới là. Càng khiến người ngoài ý chính là. Ngoại trừ mẫu thân của thái tử diệt y vân bên ngoài Sau lưng còn đi theo một vị nữ tử Cách này là thái tử nữ nhân đông môn mộng nhìn xem nữ tử tò mò hỏi Cảm thấy cũng là có mấy phần sắc đẹp Nhưng là cùng con trai của chính mình tức so ra Vẫn là thiếu Đông môn mộng khẳng định là giúp mình người nói lời đi theo giả tư niên bên người nữ tử không có như vậy không thể tả Tướng Mạo không cần nói Giả tư Niên nhìn chúng nữ nhân sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng thật muốn cùng Diệp Ly các nàng so ra. Xác thực ít một chút. Đây là một loại cảm giác. Bất quá giả tôn cảm thấy. Nữ tử này không tầm thường. Đi vào loại tràng diện này. Cũng không có luống cuống thậm chí mười phần thong song. Một mực duy trì mỉm cười. Phản phất theo thái tử phủ thân phận ở bên người giống như. Trong lúc phất tay cũng là tràn đầy quý tộc khí. Nữ tử này không phải hoàng thân quốc thích cái kia chính là một gia tộc lớn nào đó bên, trong. Ngoại trừ vị nữ tử này bên ngoài đồng thời còn có vị kia Dạ bàng, xem ra cũng là tâm phúc A. Giả tư niên lúc này hướng phía giả côn bên này đi tới. Dạ côn thầm nghĩ trong lòng muốn bắt đầu sao nhìn một chút vị này thái tử điện hạ như thế nào ra chiêu. Hai vị đường đệ tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Giả tư niên đứng đang thăm hỏi một tiếng. Nhưng mà giả tôn cùng giả tần căn bản là không có ý đứng lên. Mặc dù tới nhưng không có nghĩa là là thật sợ. Nên cứng sắn thời điểm nhất định phải cứng. Vô lễ như vậy cử động. Nếu như là bình thường người. Bên cạnh những quan viên kia tìm liền đem ngươi phun chết rồi. Đỉnh ngươi vô số tội danh. Hiện tại vẫn chạm đều được Thế nhưng côn ca coi như không có lên tiếng Nhưng cũng không phải phàm nhân có thể di động Bọn hắn chỉ có thể khe khẽ bàn luận Theo trong lòng kháng nhị một thoáng Giả côn lúc này khẽ cười nói Thái tử điện hạ tiến đến vừa vặn rất tốt Này bên người cô nương là ai A giả tư niên cũng không có bởi vì tức giận như vậy Thậm chí đem nữ tử giắt Giới thiệu nói ra Nàng sắp thành vì ta phủ thái tử. Thanh Vũ. Thanh Vũ gặp qua các vị. Này Thanh Vũ miệng rất ngọt thanh âm đồng sản cũng là mang theo nụ cười hơi hơi nghiêng thân. Thế nhưng ta côn ca người một nhà đó là thờ ơ, làm tựa như là ác nhân một dạng Dì Y Vân đứng ở bên cạnh vẻ mặt không hề tốt đẹp gì. Bọn hắn thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho trước mặt nhiều người như vậy rơi tư niên mặt mũi quá ghê tẩm dạ tư niên sau khi nói xong lại hướng phía dạ dương bên kia đi đến Hoàn toàn đem đông môn mộng vị này tam bá mẫu cho bỏ qua Cái này khiến đông môn mộng rất khó chịu a Bất quá đồng giảng, dị y vân cũng là bị không để ý tới Dạ ra tình huống lúc này hào không che đẩy hiện ra ở các vị quan viên trong mắt, mọi người cũng là yên lặng nói nhỏ lấy. Hiện tại dạ ra nội bộ tương đương phức tạp A, loáng thoáng cảm giác là có ba cố thế lực, này rất rõ ràng. Nếu là lúc trước, khẳng định là xem trọng giả côn. Thế nhưng gần nhất phát sinh sự tình, không thể không khiến người cải biến ý nghĩ. Ta cảm giác nữ nhân này rất là không đơn giản. Dạ côn nhìn xem thanh vũ bóng lưng từ tốn nói Dạ tần cũng nói theo ta cũng là cảm thấy như vậy Ta cảm thấy cái này thanh vũ là muốn thượng vị Diệp ly kéo lấy cái cằm nghiêm túc nói Muốn lên vị nữ nhân thấy nhiều Mà cái này thanh vũ cảm giác quá sống Đông môn mộng nhẹ nói ra Mặc kệ có mục đích gì nàng là đạt đến Theo nhân vật trọng yếu liên tiếp có mặt Thái giám tổng quản gào to một tiếng thánh nhân thánh hậu giá lâm đã có hơn một tháng không có gặp gia ra dạ tôn cũng là muốn nhìn xem gia ra thế nào có phải hay không là một mặt uể oải dáng vẻ hoặc là chúng ta song khi giả tư không cùng tố vẫn đi ra thời điểm giả côn bỏ đi loại ý nghĩ này giả gia ra đó là dung quang phiếm phát một điểm mao bệnh đều không có thậm chí còn mang theo nụ cười thánh nhân vạn phúc thánh hậu vạn phúc Mọi người đứng dậy cùng hô lên Dạ tư không đáp giúp đỡ Tối nay không cần đa lễ Buông ra ăn buông ra uống Người tới Đưa rượu lên tên đầu chọc này rất nguy hiểm 107 chương 1061 Thánh nhân nổi giận dạ côn hơi xứng sờ Có vui vẻ như vậy sao mọi người cùng nhau cầm lấy chén rượu đứng dậy Không khí hiện trường cũng là thật không tệ Đều ngồi đi Dạ tư không cười đáp giúp đỡ bên người tố vẫn cho Dạ tư không rót rượu Theo thái giám tổng quản vỗ tay Vũ cơ nhóm dồn dập ra trận ca múa mừng cảnh thái bình Một mảnh an lành nha Nhưng cảm giác đây là trước bão táp yên tĩnh Các vị quan viên mặc dù chuyện trò vui vẻ Thế nhưng trong lòng có thể cảm giác được một cổ áp lực cảm giác Buổi tối hôm nay sợ là có trò hay xem Nhưng là không thể cười Dù sao cũng là người khác giả ra nội bộ sự tình, chính bọn hắn người có khả năng cười, nhưng là người khác không được. Thái tử bên cạnh ngươi cô nương là ai giả tư không đột nhiên hỏi. Giả tư niên sửa sang áo bào đứng dậy, bên người thanh vũ cũng đứng dậy. Thánh nhân, đây là ta thích nữ tử. Dân nữ thanh vũ khấu kiến thánh nhân. Thanh vũ hai đầu gối quỳ xuống đất cúi trào, cấp bậc lễ nghĩa cũng là đúng chỗ. Dạ tư không cười một cách nói bình sinh đi Tạ thánh nhân Thái tử ánh mắt không sai Dạ tư không cười nói trong lời nói tựa hồ đáp ứng hôn sự Tạ thánh nhân thành toàn Dạ tư niên nguyên bản còn có chút lo lắng Hiện tại ra ra đều chuẩn cái kia liền không có gì đáng lo lắng Chẳng qua là ngồi ở bên cạnh gì y vân không thế nào vui vẻ Trước kia đều là mình ngồi ở nhi tử bên người Thế nhưng hiện tại biến thành nữ nhân khác này cũng cảm giác. Chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn nhi tử. Đột nhiên bị những nữ nhân khác cướp đi. Cái loại cảm giác này là thật khó chịu. Thái tử không biết lúc nào thành hôn giả dương lúc này cười hỏi. Giả tư niên cười nhạt một tiếng còn không có xác định. Giả tư không cười lớn một tiếng. Giảng này dứt khoát liền đặt ở khánh nguyên lễ cùng ngày. Đặt ở khánh nguyên lễ cùng ngày. mọi người nghe xong có chút nghi hoặc a nếu như là bình thường một điểm khánh nguyên lễ thì cũng thôi đi thế nhưng năm nay khánh nguyên lễ khác biệt a trước đó thánh nhân liền mời huyền nguyệt đại lục bên trên người tới tham gia hiện tại còn thêm bên trên một cái thái tử lễ hôn điển cảm giác có chút mùi khác tựa như rõ ràng an tâm làm một chuyện trọng yếu nhất đột nhiên những chuyện khác thò một chân vào sẽ có vẻ có chút từ đại dạ côn hơi hơi nhíu mày khánh nguyên lễ cùng ngày tới đều là nhân vật có mặt mũi bọn hắn là bán mặt mũi tới thái kinh nếu như mạnh mẽ tăng thêm thái tử lễ hôn điển sẽ cho người cảm thấy thật ngông cuồng dạng này tiếp tục làm đối thái kinh tới nói không phải rất có lợi ra ra khó nói không rõ đạo lý trong đó sao dạ côn không tin Giả dương cũng là có chút điểm kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới lão gia tử lại nói lên nếu như vậy không thể tưởng tượng. Thế nhưng giả tư niên vô cùng vui vẻ, tranh thủ thời gian lôi kéo thanh vũ cảm ăn. Tốt, các ngươi vui vẻ là được rồi. Giả tư không cười cười, cảm giác vô cùng sủng ái. Xem xem cho đến bây giờ, đều không làm sao cùng giả côn Dạ tần nói chuyện, vô cùng kỳ quái. Giả tư niên hiện tại cũng là mặt mày hớn hở. Trước kia chính mình chỉ muốn lên tiếng. Mặc kệ là tốt là xấu. Ra ra cuối cùng sẽ răn dậy. Thế nhưng hiện tại căn bản là không có cái kia chuyện. Trước kia hẳn là một loại tôi luyện đi. Hiện đang tôi luyện đã kết thúc. Trọng dụng chi địa vị cùng nữ nhân cả hai cùng có lợi. Cách này khiến giả tư niên có chút bay lên. Xem giả tôn cùng giả tần ánh mắt đều có điểm gì là lạ. Thậm chí cảm giác mình cuối cùng sẽ vượt qua bọn hắn giờ rồi Theo ca múa lui ra về sau Giả tư không đột nhiên hỏi Thái tử Ngũ nhạc hiện tại như thế nào giả tư không đặt câu hỏi Nhưng mọi người toàn bộ an tính lại Này trên yến hội nói đến quốc sự Tựa hồ có chút ngoài ý muốn Nhưng lại hợp tình hợp lý Thánh nhân ngũ nhạc hiện tại vững như thành lũy Nội bộ cũng là như thế. Không cần lo lắng. Thế nhưng bản hoàng làm sao nghe nói. Tam quốc sứ thần chết tại bên trong quân doanh giả tư không vẻ mặt đột biến. Vừa mới còn một bộ nét mặt tươi cười. Hiện tại liền sủ mặt. Giả tư niên chắp tay nói ra sứ thần chết là nhi thần sai. Thái tử ngươi là muốn che chở người nào sao giả tư không hơi hơi hí mắt chất vấn. Dạ côn thầm nghĩ lời hại tốt một chiêu lấy lui làm tiến Cái này thái tử làm sao đột nhiên biến thông minh Ít nhất hiện tại biết chế tạo người ship đặt Cho người ta một loại bảo hộ ý tứ của người khác Dù cho chính mình ăn thiệt thòi Chẳng lẽ là bên cạnh hắn cái vị kia thanh vũ giáo nhi thần không dám giả tư niên tranh thủ thời gian quỳ xuống Nhưng trong lòng cười nở hoa rồi Tựa như thanh vũ nói Có một số việc cũng đừng đi chỉ trích Tương phản giữ gìn càng được lòng người Mặc dù chúng ta Thái Kinh không e ngại Nhưng chết dù sao cũng là sứ thần Thái Kinh cũng muốn làm ra tương ứng trừng phạt Hung thủ xử trí hay chưa giả tư không chất vấn Giả tư niên cung kính nói ra thánh nhân Hung thủ cũng không có bắt được Thái tử a Thái tử Tại ngươi quân doanh xảy ra chuyện như vậy Ngươi còn để cho người ta chạy xạ tư không gầm thét một tiếng Này nắm giả tư niên giật nảy mình Thanh vũ lúc này bỗng nhiên ở bên cạnh nói ra thánh nhân Ngươi hiểu lầm thái tử hung thủ là bị người khác mang đi Mang đi thái tử ngươi nói một chút Ai dám mang đi hung thủ đối mặt giả tư không chất vấn Giả tư niên cúi đầu không nói Giống như không muốn nói ra giống như Là ta Ngay tại bầu không khí ngưng ghét thời điểm, giả tần bỗng nhiên đứng dậy nói ra Mọi người thấy giả tần chủ động thừa nhận Rất là kinh ngạc hung thủ giết người bị giả tướng quân mang đi này khó trách thái tử ấp úng không nói Nguyên lai là tại bảo đảm giả tướng quân A Thật sự là có tình có nghĩa Giả tư không lúc này rốt cuộc nhìn về phía giả tần Tầm mắt thâm thúy giả tần ngươi là muốn đem người trực tiếp mang cho bản hoàng sao? Dạ tư không trầm giọng chất vấn. Không có, người chạy. Dạ tần lạnh nhạt nói ra, dựa theo thương lượng xong tới nói. Dạ tư không bỗng nhiên thấp cười vài tiếng, nhìn xem mọi người hỏi, thử hỏi, ai có thể trốn qua trong tay của ngươi là nhi thần sơ xảy dẫn đến. Dạ tần cung kính nói ra. Dạ tư không tầm mắt phát lạnh, lạnh giọng nói ra. là sơ sẩy, còn là cố ý. trong lòng ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Dạ tần nghe xong không nói chuyện. Đông môn mộng lúc này rất muốn vì nhi tử nói hai câu này bảo tính tình đã không chịu nổi. chẳng qua là lúc ra cửa, dạ côn liên tục căn dặn, mặc kể chuyện gì phát sinh đều không nên vọng động. Dạ tướng quân. ngươi yên lặng là tại chống cử bản hoàng sao Dạ tư không đột nhiên nâng lên trong tay chém ngọc trực tiếp nện vào ở giữa bột một tiếng. Chém ngọc chia năm xẻ 7. Cũng là chấn động đến tất cả mọi người trong lòng run lên. Thánh nhân nổi giận đây là từ trước tới nay lần thứ nhất trông thấy thánh nhân nổi giận mà lại lần này là trực tiếp gọi là giả tướng quân. Này cũng làm người ta có chút ngoài ý muốn. Trước kia có thể không phải như thế. Thánh nhân bớt giận. Lúc này mọi người cùng vô lên. Đông môn mộng nhìn xem đứng đấy nhi tử, chính mình làm mẹ thân đều không như. Thế mắng qua, nếu không phải xem ở ngươi đã cứu côn côn mức, hiện tại tối thiểu liền lật bàn. Thế nào, ngươi còn không có lời muốn nói sao dạ tư không lần nữa chất vấn. dạ tần bình tĩnh nói ra, một bộ ta chính là không nói, không có. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 107 chương 1062 trục xuất thái kinh tốt tốt tốt liên tục ba cái tốt nhường mọi người cảm thấy thánh nhân muốn trách tội. Kể từ hôm nay, rời đi ngươi giả tướng quân quyền thống trị rút lui giả tần quân quyền. Này làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất là ngoài ý muốn a muốn biết không giả tần. Ngũ nhạc cùng cổ hiện tại cũng còn không phải thái kinh. Này có tính không là tá ma giết lừa biết đông môn mộng thì cho là như vậy Mặc kệ liền mặc kệ Ai mà thèm đông môn mộng vỗ bàn khẽ kêu một tiếng Bộ dáng kia Nữ trung hào kiệt a theo đông môn mộng vỗ bàn Một mảnh nam nhân trợn mắt hốc mồm Người nào dám trước mặt nhiều người như vậy vỗ bàn a Ngoại trừ đông môn mộng còn thật không có người nào Dạ Côn nhìn xem mấu thân bão nổi cũng là khẽ thở dài một cái xem ra mẫu thân cái kia bảo tính tình vẫn là không có đình chỉ đông môn mộng vỗ bàn hành vi đó là nhường dạ tư không không có dưới bậc thang thế cuộc cũng là phá lệ cứng đờ bất quá tại diệp ly nghiêm trọng mẫu thân đủ uy mãnh cùng mình mẫu thân một dạng đông môn mộng. ngươi muốn làm gì dạ tư không trầm giọng hỏi làm gì đương nhiên là che chở con trai con trai của ta lúc hữu dụng ngươi từng miếng từng miếng tần tần gọi hiện tại thế cuộc ổn định ngươi liền đem con trai của ta một cước đá ra đi làm sao không cho phép người nói a chừng ta làm gì tôn côn đừng kéo ta đông môn mộng đó là đem trong lòng ác khí toàn bộ tung ra đến quá khi dễ người mọi người cảm thấy đông môn mộng nói cũng không sai a dạ tần tông lao mọi người rõ như ban ngày không có dạ tần Ngũ nhạc cùng cổ u đều còn không phải Thái Kinh đây này. Hiện tại cách làm quả thật làm cho công thần có chút ủy khuất a Tốt đã các ngươi bất chấp vương pháp. Ngay từ hôm nay. Trục xuất Thái Kinh giả tư không vỗ bàn một cái quát lạnh một tiếng. Căn bản cũng không có nhượng bộ. Đông môn mộng hử lạnh một tiếng. Đi thì đi. Đến lúc đó đừng cầu chúng ta trở về chúng ta đi giả tôn cùng giả tần một mặt mộng bức. Đã nói xong nhìn một chút. Kết quả trực tiếp bùng nổ Trời ạ hôm nay có lẽ liền không nên đợi mẫu thân tới Người ở chỗ này bên trong cái kia là có người vui có người thoải mái à Chủ yếu là tôn ca cùng tần ca quá cường thế Lại chưa bao giờ kéo bè kết phái Cách này khiến rất nhiều người đều tương đối phiền Hiện tại tốt bọn hắn rời đi cái kia liền sẽ không cản tài lộ Diệp ly nghe xong muốn đi lập tức liền đứng dậy Một bên trưởng tôn nhị đồng dạng cũng là Thấy phu quân cái dạng kia Chính mình cũng muốn chỉnh bên trên hai câu mẫu thân nói những lời kia Thật sự là quá hết giận Đông môn mộng hất lên áo bào Hướng thẳng đến bên ngoài đi đến dạ tôn cùng dạ tần đồng dạng cũng là Không ai cùng giả tư không chào hỏi Theo giả côn đám người rời đi Hiện trường đó là một mảnh yên lặng Đối với trung thần tới nói Không có giả tôn cùng Dạ tần thái kinh nguy rồi. Hát tiếp. Tiếp lấy múa bản hoàng không có các ngươi. Chẳng lẽ lại không được sao giả tư không gầm thép một tiếng. sơ tay lên một bên rượu uống một hơi cạn sạch vũ cơ nhóm lần nữa ra sân. Chẳng qua là mọi người không còn có vui cười. Hiện tại người nào cười người nào chết. Rời đi hoàng cung. Đông môn mộng đó là một đường miệng phun hương thơm. bộ dáng kia đơn giản muốn về nhà cầm kiếm trực tiếp giết tới hoàng cung. cho nhi tử đòi một lời giải thích. đi chúng ta hồi trở lại thái tây huyện đông môn mồng xuống xe ngựa trực tiếp quát. xem ra là muốn về nhà. giả tôn cùng giả tần nhìn về phía chính mình bảng hiểu than nhẹ một tiếng. đi thật đúng là gọn gàng a đại ca. làm sao bây giờ giả tần lo lắng nói ra. còn có thể làm sao mấu thân tại nổi nóng mặt chúng ta vẫn là hồi trở lại thái tây huyện nghĩ biện pháp đi cái kia thái kinh bên này làm sao bây giờ tùy tiện rồi chúng ta liền trở về qua tiểu tử đi dạ côn thôi dừng tay một bộ không muốn quản bộ dáng đại ca sạch đồ vật đi trong khoảng thời gian này thật tốt bồi bồi nữ nhi của ta em trai ngươi cũng sống vậy nhìn xem đại ca đi vào trong nhà dạ tần bất đắc dĩ than nhẹ luôn cảm giác ra ra là bị người nào mê hoặc bằng không thì sẽ không lớn như vậy tương phản về đến nhà giả côn đem sự tình cùng mọi người nói một lần phi tuyết nghe xong nếu như như thế còn không bằng không đi đây mọi người liền hơi thu thập một chút liền rời đi này giả côn phủ đệ ai dám động đến tại giả côn dẫn đầu dưới rất nhanh liền đi tới thái tây huyện thu nhà cũ Trở về cảm giác thực tốt. Nhan mộ nhi chống cách lưng mỏi. Vẫn là nơi này đáng giá hoài niệm. Dù sao cùng phu quân quen biết địa phương. Diệp ly cũng là có cảm giác như vậy. Đông môn mông hướng phía mọi người nói. Tốt. Bắt đầu chia phòng giả côn lúc này đi vào trong hành lang. Đột nhiên phát hiện một kiện quái sự lâu như vậy không có ở khu nhà cũ ở. Nơi này hẳn là che kín cho bụi mới là. Làm sao không nhốm bụi trần, giống như có người quét dọn giống như mang theo nghi hoặc, Dạ Côn đi vào lò trong phòng quả nhiên nhà bếp cũng sống như vậy, tựa hồ còn có người nấu cơm. Bỗng nhiên, Dạ Côn giống như ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian chạy trở về gian phòng của mình. Trên mặt bàn thế mà còn có một chén trà nóng cầm lấy chén trà. Dạ Côn thấy còn có dấu son môi, khóe miệng lộ ra nụ cười rượu rè. đi đến giường một bên cầm lấy chăn mền ngửi ngửi. cái này tiểu hoa hoa. một bộ không để ý tới hình dạng của mình. ai biết thế mà tránh tại quê nhà ở. thật sự là bướng bỉnh tránh đi ta nhìn ngươi tránh tới khi nào. dạ côn hướng phía không khí nói nhỏ vài tiếng cảm giác hoa xa la cũng không có rời đi chẳng qua là núp ở chỗ nào. dùng tu vi hiện tại. dạ côn vẫn là không cách nào chuẩn xác tìm ra. rõ ràng hoa sa la tại ẩn nấp khí tức phương diện này còn là cường giả, vì tạo thành phiền toái không cần thiết. Dạ côn đem hoa sa la lưu lại mùi thơm cho thanh trừ hết. Bằng không thì các nàng liền muốn cho mình bày vẻ mặt, cũng không cho phép chính mình đụng phải lúc này chỗ tối hoa sa la than nhẹ một tiếng, tan biến trong đêm tối. Phu quân, ngươi làm sao lại chạy đến trong phòng tới a? Nhan Mộ Nhi lúc này đứng tại cửa ra vào tò mò hỏi, "Giả Côn chỉ giường nói ra, phía trên này có quá nhiều ngươi chuyện xưa của ta." Nhan Mộ Nhi ngây thơ hỏi, "Phía trên chuyện xưa a, ngươi nói xem." Nhan Mộ Nhi nắm thật chặt mày ngài, cuối cùng hơi đỏ mặt, Ly Nhi nói không sai, ngươi chính là cái người xấu. Nói xong cũng chạy ra. Giả Côn giang tay ra. "Đều vợ chồng." Còn đỏ mặt nằm tại trên giường. Nhìn xem quen thuộc sự vật Phản phất về tới khi còn bé Cái loại cảm giác này rất vi diệu Đương nhiên loại cuộc sống này vẫn là hết sức hướng tới Nhưng đầu tiên vẫn là muốn xử lý xong một ít chuyện Như thế mới có thể an tâm Hiện tại mình bị trục xuất thái kinh Bọn hắn phải rất cao hưng mới là xem như đắc thủ Sau đó liền muốn nhìn Khánh Nguyên Lễ Không biết sẽ ma sát ra dạng gì tia lửa Nhưng cũng dùng khẳng định là Khánh Nguyên lễ ngày đó sẽ rất có ý tứ Mà lúc này quá trong kinh Giả tôn cùng giả tần bị trục xuất thái kinh tin tức Đó là trong nháy mắt truyền ra Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng đều cảm thấy thánh nhân đối với chuyện này sai lầm Phạm vào quân vương thường phạm sai lầm Tiếp tục như vậy nhưng là muốn xong đời Thậm chí có người cảm thấy Thái Kinh lại phải biến đổi ngày Toàn bộ Thái Kinh đều có một loại người tâm kinh hoàng cảm giác Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 107 chương 1063 Có người vợ quên mẹ tin tức như vậy tạm thời chỉ là tại Thái Kinh Thế nhưng tin tưởng qua không được quá lâu liền sẽ truyền đến Huyền Nguyệt Đại Lục các ngõ ngách phía trên Đủ để cho giả tư không trở thành một cái trò cười Rất nhiều người đều hy vọng thấy dạng này thế cục dù sao thái kinh tình thế quá cường liệt có thể đánh ép một thoáng tự nhiên là tốt sau phần dạ tiệc mọi người cũng là nói nhỏ lấy rời đi đều đang bàn luận dạ côn đám người rời đi sẽ sẽ không tạo thành không tốt hình thức thái tử điện hạ chúc mừng a dạ dương lúc này mang theo lương vĩnh phi đi tới chắp tay mọi người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau dạ tư niên cũng là hết sức khiêm tốn chắp tay nói nhị thúc nói đùa gì vui chi có ta hiện tại cũng là hết sức ưu sầu đúng vậy a ngươi nhị thúc cả nhà đều rời đi thái kinh đối dạ ra tới nói cũng là một loại tổn thất Dạ xương than nhẹ một tiếng nhưng tựa hồ cũng nhìn không thấy hắn tiếc hận tin tưởng ra ra cũng là tại khí trên đầu đến lúc đó bớt giận tự nhiên sẽ nhường nhị thúc cả nhà trở về chỉ mong đi cái kia sẽ không quấy giày thái tử đi thong thả nhị thúc Giả tư miên chắp tay Tuy nói thái tử không cần thiết sảng này hành lễ Nhưng dựa theo giả ra bối phận để tính Lễ tiết vẫn là muốn có Giả minh chậm rãi đi đến trong hoàng cung Đi theo phía sau lương vĩnh phi Tể tướng đại nhân thánh nhân tối nay cách làm rất làm cho người khác khiếp sợ Lương vĩnh phi đến bây giờ cũng không thể nào tin được Giả tư không thế mà đuổi đi giả ôn cùng giả tần Giả dương cười khẽ một tiếng Thăm thắm nói ra, ngươi chẳng qua là không hiểu rõ thánh nhân. Làm ngươi hiểu rõ về sau, cũng sẽ không cảm thấy như vậy. Lương Vĩnh Phi nghe xong, đây là trong lời nói có hàm ý thế nhưng tể tướng không muốn nói, chính mình cũng không dám hỏi. Tiếp qua hai tháng nhiều liền là Khánh Nguyên Lễ. Xảy ra chuyện như vậy, sẽ có hay không có nguy hại Lương Vĩnh Phi rất là lo lắng. Thái kinh mạnh mẽ rất lớn trình độ bắt nguồn từ dạ tôn cùng dạ tần. Nếu là không có bọn hắn tỏa chấn. Đến lúc đó lọt vào xâm lược làm sao bây giờ. Chính mình thật vất vả bò lên. Thay đổi triều đại chính mình chỉ sợ là muốn chết. Càng nghĩ, lương vĩnh phi càng là lo lắng. Này giả gia huyên để thật là khiến người ta vừa thương vừa sợ. Nguy hiểm không đương nhiên là có, thậm chí còn có thể rất mãnh liệt. Nghe được lời như vậy. Lương Vĩnh Phi khóe miệng hơi hơi run rẩy Chẳng lẽ mình chỉ có thể sống đắt hơn hai tháng sau một bên khác. Giả tư niên cũng dự định hồi trở lại phía ngoài phủ đệ. Chủ yếu là đưa thanh. Vũ trở về, nàng bây giờ còn chưa danh phận, này Đông Cung còn không thể ở. Trong một chiếc xe ngựa. Giả tư niên đó là che chở trăm bề thanh Vũ. Ngồi ở bên cạnh dịp Y Vân. Đó là hết sức có ý kiến Chẳng qua là không nói ra Thế nhưng biểu lộ hết sức hiền lộ Tư niên mấy ngày nay muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị Khánh Nguyên lễ cùng ngày không thể có lầm Dị Y Vân một bên nhắc nhở Dạ tư niên khẽ cười nói ta biết rồi Nhìn xem nhi tử này qua loa trả lời Dị Y Vân trong lòng lại có điểm tức giận Trước kia nhi tử quyết định gì cũng phải làm cho chính mình đến Thế nhưng hiện tại chính hắn liền có thể làm quyết định. Đều không thương lượng với chính mình. Coi như này trung thân đại sự cũng giống như vậy. Bên cạnh vị kia thanh vũ là cái gì nội tình. Chính mình cách này làm mẹ thân hoàn toàn không biết. Rất nhanh liền đi vào trong phủ đệ. Giả tư niên đó là đem thanh vũ cho nâng tải xe ngựa. Mà dịp y vân tải xuống xe ngựa thời điểm. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người. Trong lòng đó là phá lệ tức giận trở lại phủ để về sau. Giả tư niên liền thu xếp lấy thanh vũ gian phòng. Thậm chí đều nắm chỗ có người làm gọi đi làm việc. Dị y vân nghĩ tìm người châm trà cũng không có. Đại khái bận rộn một canh giờ, giả tư niên rốt cuộc làm xong tới đến trong hành lang. Mẫu thân ta về trước cung. Giả tư niên hướng phía dị y vân chắp tay quay người bên trong đi. Chờ một chút. Dị Y Vân lên tiếng nói, giả tư niên dừng bước, quay đầu lại hỏi nói, mẫu thân còn có chuyện gì sao nữ tử này cái gì nội tình? Từ đâu tới làm sao không cùng mẫu thân nói một chút dị Y Vân nhàn nhạt hỏi. Giả tư niên suy nghĩ một chút, nói nhỏ cười nói là ta quên đi thanh vũ là ta tại ngũ nhạc nhận biết. Cụ thể một điểm, chỉ thấy giả tư niên hơi có chút yên lặng, dị Y Vân lập tức cảm thấy có vấn đề. Thế nào? Ngượng ngùng nói sao mấu thân? Thanh vũ là cái có bác học nữ tử. Mặc dù không phải hoàng thân quốc thích. Nhưng nhất định có thể trợ giúp ta. Dạ tư niên biết mấu thân ý tứ, liền sợ tìm thây tử, cũng muốn đi tìm loại kia có thể trợ giúp chính mình. Dị y vân cười một tiếng, có chút châm trọng ý tứ. Bác học phương diện kia bác học không phải là cái hoa lâu nữ tử đi mấu thân. Thanh Vũ chẳng qua là một cách bình thường thương gia nữ tử. Này chút ta đều điều tra qua. Giả tư niên ngữ khí hơi có chút cao. Dịp Y Vân khó có thể tin nhìn xem nhi tử. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đều không cùng mình lớn tiếng nói chuyện qua thế nhưng bây giờ vì một nữ nhân. Lại dám giảng này cùng mẫu thân nói chuyện cái kia Thanh Vũ thật đúng là một cái hồ mị tử tốt. Hiện tại có người vợ liền quên mẹ Dịp Y Vân lạnh giọng quát. dạ tư niên che cái chán Có chút suốt ruột mẫu thân Ta làm sao lại thế Chẳng qua là không muốn để cho ngươi để ý thanh vũ ra thế Một cái nhỏ tiểu thương gia nữ tử Xuất hiện tại đông u lớn nhất trên yến hội Thế mà không có có chút mất bình tĩnh Ngươi liền không có điểm ngờ vực vô căn cứ sao mẹ vợ Thanh vũ mặc dù chỉ là tiểu thương chi nữ Nhưng cũng là thấy qua việc đời Nàng thong dong rất là hấp dẫn ta Cho nên Nàng liền là đời ta mong muốn Nữ nhân giả tư niên chém đinh chặt sắt nói ra Không dung bất luận Cái gì người nhục tay y Vân xem như biết Cũng không biết cái kia hồ mị tử cho Nhi tử rơi xuống cái gì mị dược Như thế giữ gìn được Ngươi lớn lên Mấu thân không quản được ngươi Mấu thân ngươi trước kia Không phải thường xuyên nói Để cho ta có chủ kiến ạc hiện tại có Ngươi ngược lại không thích Hèn mặt dị y vân đột nhiên vỗ bàn một cái Dẫn đến toàn thân đều có chút run rẩy. Giả tư niên không hề bị lay động Chắp tay nói ra mẫu thân sớm đi nghỉ ngơi đi hải nhi ngày mai trở lại thăm ngươi Nếu là lúc trước Dị y vân tin tưởng Thế nhưng hiện tại chỉ sợ không phải đến xem mẫu thân Mà là đến xem cái kia hồ mị tử nhớ ký thân phận của mình Ngươi là muốn làm Thái Kinh chi chủ người? Hiện tại thật vất vả ra mặt, chớ bị chỉnh rơi xuống mẫu thân. Ta cho so ngươi hiểu thêm đạo lý này. Nói xong, Giả Tư Niên liền xoay người rời đi. Nhìn xem nhi tử rời đi bóng lưng, Dị Y Vân thở thật dài một cái, vô lực ngồi xuống. Trước kia cớ nào nghe lời nhi tử a, liền là đi một chuyến ngũ nhạc. Phảng phất biến thành người khác sống như đột nhiên dịp y vân mày ngài chặt chẽ nhíu một cái hơi nhấp một ngụm trà liền hướng phía sân sau đi đến rất nhanh dị y vân liền đến đến bên trong phòng của mình đóng cửa lại Dị y vân lạnh dọn chất vấn nữ nhân kia có phải hay không các ngươi phái tới lúc này theo hắc ám một cước đi ra một người chuẩn xác mà nói đây là một cái hắc ảnh cũng không là người chỉ có người hình dạng Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 107 chương 1064 áng tuyến trồi lên giả phu nhân. Chúng ta hợp tác nhanh hơn 30 năm. Điểm này tín nhiệm đều không có sao hắc ảnh ngồi ở giường bên giường nói ra. Ngữ khí mang theo ý cười. Nhận biết hơn 20 năm giả tư niên năm nay cũng là 26. Tại hắn không có ra đời thời điểm. Dịp Y Vân liền cùng bóng đen này hợp tác. Thậm chí có thể nói. Dị Y Vân gả cho dạ ra lão tứ Đó cũng là hắc ảnh một tay thúc đẩy Dị Y Vân nghe xong mỉa mai cười vài tiếng Nhưng ta trước kia không phải 30 năm trước ta ai Trước mắt liền hơn 30 tái Năm đó nhìn thấy ngươi thời điểm Vẫn rất thủy linh Cút đừng kích động Kỳ thật ta muốn nói Những năm này vất vả ngươi Dù sao những ngươi phụ tá một cái phế vật dạ chiếu May mắn còn có thể An Khang Châu làm cây dạ ra gia chủ Theo dạ chiếu cùng tiểu nhi tử vừa chết Ta cảm thấy chết mất hai cái phế vật cũng không có gì Bọn họ đều là kéo ngươi chân sau nam nhân Dịch Y Vân năm đó đã bỏ đi dạ chiếu Không có chút nào lòng cầu tiến Đại nhi tử dạ tư niên cả ngày chơi đùa chim Căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó Tiểu nhi tử dạ thiếu long xác thực hoàn khố một điểm nhưng sau khi lớn lên hẳn là sẽ có tư cách chẳng qua là trăm triệu không nghĩ tới chưa kịp đến hắn lớn lên người liền chết trời xanh phù hộ dạ ra dòng dõi ít đến thương cảm bằng không thì này thái tử vị trí căn bản là rơi không đến giả tư niên trên đầu tối nay đối với ngươi ta tới nói đều là một tin tức tốt giả tôn cùng giả tần đều bị đuổi đi giọng nói của bóng đen đều mang một tố cao hứng Dịp y vân lạnh giọng nói ra. Ngũ nhạc sự tình đều là ngươi an bài dĩ nhiên nhường tam quốc bên kia phái ra sứ thần. Lại để cho sứ thần chết tại nguyên trần trong tay. Giả tôn cùng giả tần đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Khẳng định lại nhận trừng phạt. Nhưng ta thật sự là không nghĩ tới. Cái kia đông môn mộng cư nhiên như thế sôi động. Đem một chuyện nhỏ cho làm lớn ra. Ha ha ha hắc ảnh phát ra trầm thấp tiếng cười. Để cho người ta có chút sùng mình. Ngươi cũng đừng quá cao hứng, bọn hắn không phải chết, chẳng qua là bị đuổi đi, sẽ còn trở lại. Dì Y Vân cắt một tiếng. Nói đến đây. Hắc ảnh cả người tàn mát ra tà áp khí tức. Lần trước không có xếp giả côn. Thật sự là thật là đáng tiếc. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ cuối cùng này giả côn thế mà còn sống giả côn cùng giả tần một mực phỏng đoán cung trong có mật thám. Kỳ thật này người cũng không có trong cung. Nhưng trong cung cũng có rất nhiều cơ sở ngầm. Dù sao nàng có thể là thái tử mẫu thân. Cho nên nói a Vì này dịch y vân tâm tư vô cùng kín đáo. Đem kế hoạch một tiết một tiết liên tiếp. Bằng không thì làm sao lại đi đến hiệu quả kinh người. Coi như giả côn chết cũng vô dụng Giả tư không bất tử Ta nhà tư niên liền không thể thượng vị hử Giả tư không lão hồ ly này Thật đúng là xem thường hắn Ẩn giấu nhiều năm như vậy Căn bản là không có phát hiện bất quá ngươi cũng yên tâm Lần này khánh nguyên lễ Này thái kinh liền lại biến thành người tiếp theo đông U thành Một cái phế tích ta tới làm gì gì Y vân lạnh giọng nói ra Hắc ảnh đứng tại thân đến, tìm tới dị y vân sau lưng, từ phía sau ôm lấy dị y vân eo thon. Miệng ở bên tai nói nhỏ, ta biết ngươi muốn cái gì, không phải dưới một người, mà là trên vạn người. Trưởng phu của ngươi, con của ngươi, đều là ngươi lợi dụng công cụ thôi. Dị y vân nhích miệng lên một tia đường cong. Ta là nữ nhân như vậy sao biết ta vì cái gì trong đám người lựa chọn ngươi sao vì sao bởi vì tâm của ngươi giã. Chỉ cần đủ giã mới có thể làm thành việc lớn. Hắc ảnh ngón tay trầm rãi tại dịch y vân trên thân hoạt động. Cho nên cái kia thanh vũ chính là của các ngươi dự bị. Hắc ảnh chậm rãi cởi ra dịch y vân dây thắt lưng. Khẽ cười nói. Đó cũng không phải ta ý tứ. Ý tứ phía trên dù sao người nào cũng không muốn bị bán Ha ha ha dịp y vân thấp cười vài tiếng Yên tâm Con của ngươi cũng không biết Cho nên ngươi muốn Thanh vũ có thể tùy thời giết con của ngươi Mà ngươi khi đó liền là duy nhất đăng cơ người Nhìn một chút ta làm những chuyện ngươi làm Đều không cần ngươi tới đồng thủ Ngươi an vị hưởng hoàng vị Theo dây thắt lưng tởi ra Dị Y Vân nắm thật chặt nắm đấm Thế nhưng cái kia nắm chắc quả đấm lại đang từ từ thư giãn Dạ ra chẳng qua là công cụ của chúng ta người Mà ngươi sắp thành làm này đông để nhất nữ hoàng Dị Y Vân không nói chuyện Chẳng qua là đã bị Hắc ảnh đẩy lên giường một bên Vậy liền để cho ta trước cùng tương lai Nữ hoàng nói một chút bên gối lời Thảo luận khánh nguyên lễ nên làm chút gì đó Hắc ảnh đem cái màn giường buông xuống Phát ra rượu dị tiếng cười nhẹ. Lúc này ngoài biệt viện, thanh vũ liền đứng tại cửa ra vào. Tầm mắt thâm thúy nhìn xem trong phòng. Lập tức như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Mà vào lúc này trong hoàng cung đồng dạng cũng đang phát sinh một trận chất vấn. Cái kia chính là thánh hậu chất vấn thánh nhân. Lúc này giả tư không còn ngồi đọc sách bên cạnh tố vẫn muốn hỏi nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Muốn hỏi cái gì liền hỏi. Giả tư không nhìn xem sách từ tốn nói. Ta thực sự không hiểu rõ ngươi gần nhất cách làm. Tại sao phải đi chèn ớt giả tôn cùng giả tần chẳng lẽ không biết không có bọn hắn. Thái kinh nguy sao tố vẫn ngữ khí đều mang từng tia cuống cuồng Đây cũng không phải là đùa giỡn. Giả tư không lật ra một tờ lạnh nhạt nói ra biết. Tố vẫn nghe xong một cái xinh đẹp bạc nhãn. Vậy ngươi còn làm. Đây không phải để cho người khác chế xếu sao cái gì chê cười. Ngươi chẳng lẽ không thấy đông môn mộng hôm nay phản ứng sao nhường mặt của ta hướng chỗ nào đặt dạ tư không để quyển sách trên tay xuống tịt? Nhìn chăm chú tố vẫn nói ra. Đó cũng là ngươi làm ra. Không có dạ tần. Ngũ nhạc cùng cổ còn không biết ở nơi nào. Không sẽ chết một người sao cái kia tam quốc còn có thể nhảy dựng lên hay sao ngươi đây cũng phải cấp thuyết pháp ta ban đầu chẳng qua là mượn chuyện này huấn huấn bọn hắn thôi. Ai biết đông môn mộng một cước cắm vào tới. Nói xong giả tư không còn vỗ bàn một cái tựa hồ rất tức giận. Tố vẫn thật sâu nhíu lại mày ngài hỏi. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không không có nói cho ta biết hôm nay ngươi đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Chỉ là muốn thăm dò một thoáng đúng là nghĩ thăm dò. Nhưng đuổi ra ngoài cũng là thật. Giả tư không thanh tịnh và đẹp đẽ nói ra. Không có khả năng ta mới sẽ không tin tưởng tố vận làm sao cũng cùng giả tư không cùng gối nhanh hai năm. Giả tư không là cái hạng người gì. Tố vận thôi được rồi hiểu. Chắc chắn sẽ không làm nguy hại giả ra sự việc tình. Thế nhưng hôm nay cách làm cái kia chính là tại nguy hại giả ra, cho nên rất đáng được phỏng đoán. Dạ tư không tiếp tục cầm sách lên tịch thoạt nhìn. Cái này khiến Tố vẫn có chút phát điên. Càng không nói với chính mình. Tố vẫn liền càng muốn biết bí mật trong đó. Vậy ngươi khánh nguyên lễ định làm như thế nào không có người cho ngươi áp trận. Đến lúc đó đối mặt liền là châm trọc khiêu khích. Mà lại ngươi còn muốn tại khánh nguyên lễ nhường giả tư niên thành hôn. Trọng yếu như vậy một ngày. Liền không thể thay đổi sao song hỉ lâm môn. Giả tư không lạnh nhạt nói ra. Không nói thì không nói ai mà thèm. Về sau ngươi nhất tốt sự tình gì đều không muốn nói cùng ta cũng sẽ không nghe tố vận cũng tới tính khí. Đều như vậy ăn nói khép nét. Còn ập uống không nói. Nhìn xem liền đến khí.